Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái mạng già này trước sau gì cũng sẽ phải chết Nếu có thể chết để giảm bớt được phần nào Lòng thù hận trong cô thì tôi cũng nguyện lòng Lời nói cuối cùng của ông Hiệp dừng lại Cũng là lúc nước mắt của ông lăn dài từ hai khóe mắt xuống dưới gương mặt đã quá nhiều đếp nhăn của ông Phương gương mặt đang tức giận Bỗng trở lại bình thường không còn đáng sợ như ít phút trước nữa Hai bàn tay cũng buông lỏng nơi cổ họng của ông hiệp, phương giận biến mất. Ông đi đi. Được, tôi sẽ không giết anh ta. Ông nói với anh ta hãy tới mộ tôi. Tôi muốn chính miệng anh ta xin lỗi tôi. Được rồi. Được rồi. Chắc định tôi sẽ đưa nó tới phần mộ tạ lỗi với cô. Còn những người khác thì sao? Bọn họ? Giọng nói của Phương vang vọng khắp căn phòng. Tôi vị tình yêu thương của ông dành cho anh ta mà tha cho anh ta được sống. Ông là người trạng tốt, còn bọn chúng với cái độc ác đó không có kẻ nào được sống sót. Phương rời khỏi căn phòng trở lại bình thường và không gian yên ắng như lúc ông hiệp mới bước chân vào phòng. Lúc này ông hiệp mới ngồi xuống đất, gương mặt trở nên mệt mỏi hơn. Ông đứng dậy loạng choạng, trắng mặt như muốn gục ngã. Ông cố gắng dùng tay mở cửa căn phòng. Cánh cửa phòng vừa được mở cũng là lúc công chạy đến nơi. Thấy cha nuôi toàn thân toát mồ hôi, sắc mặt mệt mỏi làm cho anh ta vô cùng lo lắng. Trong suy nghĩ của công lúc này, quả thực là anh ta rất muốn biết trong căn phòng đã xảy ra chuyện gì mà làm cha nuôi của anh ta mệt mỏi và kiệt sức tới vậy. Ông hiệp đưa tay bám vào cánh tay của công mà nói nhỏ: "Cha đã thành công rồi. Cô gái đó đã đồng ý tha cho con." Còn bé nói: "Chỉ cần con xin lỗi nó." thì nó sẽ bỏ qua cho con mà không hại con nữa. Công đỡ cha nuôi ngồi dậy, để ông hiệp ngồi dựa lưng vào tường, anh ta lo lắng hỏi: "Cha nuôi, sức khỏe của cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phòng mà cha trở nên như vậy chứ?" Ông hiệp xua tay đáp: "Không sao rồi. Chúng ta cần đến phần mộ nơi của gái đó yên nghỉ một chuyến." Con bé nói: "Chỉ cần con có thể đứng trước mộ của nó." Nói lời xin lỗi, Như vậy là con sẽ được an toàn. Công ngạc nhiên hỏi: "Cha nuôi, cô ta nói như vậy với cha thật hay sao?" Ông Hiệp gật đầu. "Đúng vậy, cha mệt quá, con đợi cha ra ngoài đi. Cha có mấy lời muốn nói với mẹ của con bé." Công ngoài mặt rất lo lắng, đỡ ông Hiệp đứng dậy rời khỏi gian phòng thờ của nhà bà Thúy, trở lại phòng khách, lúc này thì bà Thúy đang ngồi, hai mắt thì nhắm chặt, cơ hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghe tiếng của ông Hiệp và công trở lại phòng khách, bà Thúy lúc này thì mới mở hai mắt nhìn về hướng của công. Chờ cho công đỡ ông Hiệp xuống dưới ghế, bà Thúy mới mở lời. Ông đây bị làm sao vậy? Ông Hiệp xua tay trả lời. Tôi không sao, cảm ơn bà đã quan tâm, chỉ là bệnh tuổi già mà thôi. Bà Thúy gật đầu rồi tiếp lời. Nói cái này, có lẽ hai cha con của ông sẽ nghĩ tôi bị hoang tượng hay bị thần kinh. Từ ngày con bé mất, đêm nào tôi cũng nhìn thấy nó về tìm tôi. Nó cứ đứng loanh quanh ở cửa phòng nhìn vào, mắt của nó buồn lắm. Tôi cho con gái của tôi chết oan ức như vậy, mà tên hung thủ thì vẫn cứ nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Cầm vội nói, "Cô không biết chứ hắn chết rồi." Bà Thúy ngạc nhiên hỏi lại, "Ai? Ai chết chứ?" Cầm tiếp lời, "Những kẻ đã giết cô gái năm đó" bọn chúng đều đã phải đền mạng cho tội ác của mình. Bà Thúy ngay tới đây thì vô cùng ngạc nhiên, bởi bà biết tại sao công lại biết được cái việc những kẻ giết hại con gái của bà năm đó, rốt cuộc hai người đàn ông đang ngồi đối diện với bà là ai. Nghĩ vậy, bà Thúy gấp gáp hỏi. "Vậy, chẳng lẽ cậu là ông Hiệp đoán công sẽ nói ra sự thực rằng, năm đó anh ta cũng có mặt trong số những kẻ độc ác vô nhân tính." Nhưng ông Hiệp chưa kịp phản ứng, thì công đã mở lời ngay. Năm đó trong đêm con gái cô bị giết hại, cháu cũng có mặt tại đây. Điếng cháu không thể cứu được em, mà cháu thực sự là đáng trách mà. Bà Thúy nét mặt đã hoàn toàn khác, bà không tỏ thái độ giận mặt, nhưng trong thâm tâm của bà đã ngầm hiểu rằng công cũng là một trong những kẻ có mặt đã sát hại con gái của bà. Hai tay của bà nắm chặt lại, bà Thúy đã thầm quyết định, bà đã phải làm gì lúc này, đó chính là gọi điện báo công an. Để tới bắt công ngay trong nhà của mình Nghĩ trong đầu Bà Thúy vừa đứng dậy Bà nói với ông Hiệp Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net